các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thoát thầy lấy h thì thầm trong miệng mình từ phía sau bước tới chỗ nhóm người kia vừa nói vừa rơi tay nải lên anh tí anh cùng mấy anh em chia nhau đi dán mấy lá bùa này lên cửa của mấy nhà làng kế bên khoảng 4 tiếng nữa là trời sẽ tối anh em tranh thủ đi nhanh nhớ là trời bắt đầu tối sẫm thì ngưng lại lo về gấp ngày mai dán tiếp tuyệt đối không được ra ngoài đường vào ban đêm nhóm người kia nhận túi b ù a từ tay mình rồi nhanh chóng chạy đi lúc này nhìn thấy lĩnh đầm chiều lắm ảnh lĩnh bọn xã trưởng chúng nó đi đâu cả rồi thế là sao đây bỏ trốn chưa xào nữa thực ra con quỷ không đầu này chỉ là trước mắt cái thế lực trong bóng tối kia mới là đáng sợ sư phụ đám người đấy thực sự có mưu gì chứ đuổi cả người sống lẫn người chết quỷ thần cũng không dám động tới con thực sự thấy khó hiểu lắm thầy lĩnh trầm ngâm ông ngồi xuống ghế đưa tay lên bóp chán chuyện này nhất thời không thể đoán biết được nhưng chắc chắn có một sự thật là kẻ làm chuyện xấu xa không bao giờ giành được phần chiến thắng cả trời đã tối đêm này có mưa cơn mưa phùn lất phất nhưng kéo dài từ chập tối đến khuya càng làm cho không khí xung quanh ảm đạm hơn thầy lĩnh và minh quyết định đi lòng vòng ngoài đường hy vọng có được chút manh mối nào đó nhưng tuyệt nhiên không có một chút âm khí âm khí cũng không phát hiện ra một sự sạch sẽ đến khó chịu hai người đi đến gần sáng thì thất t h ể o quay về thầy lĩnh ơi thầy lĩnh ơi bên ngoài một dáng người quen thuộc chạy vào tám chú về rồi đấy à nhanh quá sao rồi bên đấy họ có nói gì không ông tám thở hổn hển lao vội mấy hàng m ồ hôi đầm đìa t r ê n c h á n được rồi thầy ơi được rồi thầy ơi con vừa mới tới nơi trình bày sơ qua với người gác cổng thì đã có người từ bên trong chạy ra đón đưa vô đạo quán gặp một ông đạo sĩ râu tóc bạc phơ con vừa trình lá thư thì ông ấy bảo con cứ về trước họ tập hợp người rồi chuẩn bị sẽ tới đây ngay ông mãi nghe xong b ỗ đuổi một cái b ú c h à y quá mình có hy vọng rồi anh lĩnh ơi tất cả mọi người trong gian phòng mà ai nấy đều ánh lên sự vui mừng vui sướng xem ra lần này cái đất thất sơn có người cứu rồi đúng như lời nói của ông tám sáng hôm sau đó một đoàn người ngựa kéo về thị xã t h y lĩnh hay tin liền chạy ra mà đón tiếp. họ ra đến cổng thị xã thì đã thấy trước mặt mình phải đến bốn năm chục người, người nào người nấy v ậ n trên người một bộ bào màu vàng quen thuộc của Mao Sơn. dẫn đầu đoàn người là một người thanh niên trông khá trẻ tuổi, anh ta chỉ độ chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi. thể lĩnh thấy thế liền chắp tay lại mà cúi đầu chào, cảm ơn quý đồng đạo từ xa. đã đến đây tương trợ cho b ẩ n đạo quả thực cảm kích ơn này ngàn lần cũng không nói hết được người thanh niên kia nhảy xuống ngựa cúi gặp người rồi chào thầy lĩnh chào lão tiền bối đệ tử đời thứ 53 của ma sơn tông trần văn tiến xin được diện kiến chẳng hay cao danh quý tính của tiền bối là chi để tại hà xưng hô cho phải phép haha <cười> cứ gọi tôi là lĩnh xét về tuổi thì tôi lớn hơn cậu, nhưng đạo pháp Mao sơn thì rõ ràng tôi kém xa lắm, nên có gì mong cậu chỉ bảo thêm. Người thanh niên tiên tiến kia cười trừ một cái, rồi đưa hai tay lên tỏ vẻ cung kính. Thôi không màng đến quy tắc thứ bậc hay lễ nghĩa nữa, ta cứ gọi ông là ông lĩnh, còn ông gọi ta là tiến là được rồi. Giờ ông dẫn đường để chúng ta trước là nói chuyện với nhau. sau là để cho mọi người có chỗ nghỉ ngơi. Thầy lĩnh nghe xong thì gật gù, dẫn họ về nhà ông mãi. nhìn cả đoàn người ngựa di chuyển mà tựa như có một cuộc hành quân vậy. Mọi người như mở cờ trong bụng, xem ra lần này xử lý chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Về đến nơi, ông mãi chạy ra thì bất ngờ lắm. ông không ngờ là nhiều người đến như vậy. sau màn chào hỏi thì ông mãi mới gãi đầu mà thú nhận. t h ừ a với mấy anh em. tôi không ngờ người mình đến đông như vậy nên nhất thời chuẩn bị chỗ ở cho hơn 10 người mấy em chịu khó chờ một chút để tôi kêu người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net